Nhóm họa nha thống lĩnh thấy cơ động dễ dàng hóa giải công kích của hỏa cự nhân thống lĩnh. Liền hưng phấn cực độ. Gào lên những tiếng oa oa hoang hô cổ vũ. Ngay sau đó cơ động chậm rãi bay về phía hỏa cự nhân thống lĩnh. Hắn bay rất chậm khoảng cách hai bên khoảng 30 thước nhưng hắn lại bay với tốc độ mỗi giây một thước mà thôi. Hỏa cự nhân thống lĩnh thấy cự thạch mình ném ra lại bị cơ động ngăn chặn dễ dàng. Ngọn lửa màu xanh cũng không có chút tác dụng nào. Hắn sượng sốt một chút, ngay lập tức đánh hai tay lên mặt đất lần nữa, lần này là hai khối cự thạch bị nó ném tới. Thông qua lần đầu tiên công kiếp của hỏa cự nhân thống lĩnh, Cơ động cảm giác được lực lượng của hỏa cự nhân thống lĩnh tương đối mạnh mẽ. Từ ba động của ma lực, có thể thấy nó chỉ tương đương với tu vi của ma thú cấp 7. Nhưng lực bộc phát của nó thì đến ma thú cấp 8 cũng chưa chắc có thể ngang hàng. Đáng tiếc là nó gặp phải cơ động. Lần này cơ động xử lý càng thêm đơn giản, thậm chí không thèm nhức tay trong tiếng la thất thanh của nhóm hỏa nha thống lĩnh hắn để mặt cho hai khối cự thạch trực tiếp đập lên người mình liên tiếp hai tiếng nổ vang lên hai khối cự thạch nát vụn, bay tứ tán Ơ không mu a co vung mười mười một hai nghìn không Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 516 tiếng vào tầm thứ hai Dịch thinh tai ép. Biên dịch bù 999 của ông. Nguồn ban lôn uy. Com. Cơ động vẫn duy trì tư thế trên không. Hai khối cự thạch vừa rồi dường như không thể làm giảm được tốc độ một giây một thước khi bay về phía trước của hắn. Nếu như lúc trước tốc độ phi hành của cơ động không làm cho hỏa cự nhân thống lĩnh chú ý, thì giờ đây tốc độ đó đã mang đến một luồng áp lực cực lớn cho nó. Đây là loại khí thế áp bách của thượng cấp. Cơ động còn chưa phát động công kiếp. Nhưng ngọn lửa trong mắt của hỏa cự nhân thống lĩnh đã bùng cháy dữ dội, rống. Hỏa cự nhân thống lĩnh dùng sức đấm mạnh vào ngực mình. Sau đó nó phóng người lên trời khoảng 30 thước rồi dừng lại ở giữa không trung. Thân thể cuộn lại thành một quả cầu lửa khổng lồ. Sau đó giống như sao băng từ trên trời đánh thẳng xuống cơ động. Đây là tuyệt chiêu lợi hại nhất của hỏa cự nhân thống lĩnh và cũng là sở trường tất sát kỹ của nó. Lúc thân thể của hỏa cự nhân thống lĩnh còn ở trên không trung, cơ động lập tức cảm giác được mình đã bị nó khoáng chặt. Dĩ nhiên với tu vi linh hồn của hắn thì việc phá bỏ rất dễ dàng. Nhưng hắn lại không làm vậy mà đón đỡ công kích của hỏa cự nhân thống lĩnh. Tay phải cơ động dơ lên, hướng thẳng lên trời đón lấy công kích của hỏa cự nhân thống lĩnh. Một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Quả cầu lửa do hỏa cự nhân thống lĩnh biến ảo thành dường như bị bàn tay cơ động chặn đứng trong không trung. Điều khiến đám hỏa cự nhân trợn mắt há mồm chính là sau lưng cơ động lại hiện lên một đồ án kỳ dị hình tròn. Cùng lúc đó ngọn lửa màu xanh trên người hỏa cự nhân thống lĩnh cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Giống như cơ động chỉ đang nâng một khối nham thạch bình thường mà thôi Cổ tay rung lên cơ động nhẹ nhàng quăng hỏa cự nhân thống lĩnh bay ra xa hơn 20 mét Sau đó một ngọn lửa màu xanh từ đầu ngón tay hắn bắn vào người hỏa cự nhân thống lĩnh Lúc này ngọn lửa đã biến mất trên người hỏa cự nhân thống lĩnh lại bùng cháy một lần nữa Hỏa nha tộc chúng ta không hy vọng trở thành địch nhân với hỏa cự nhân tộc. Nếu như ngươi còn muốn sống, vậy cuộc chiến này nên dừng lại tại đây thôi. Linh hồn ba động của cơ động theo ngọn lửa xanh cùng trở về bên người hỏa cự nhân thống lĩnh. Hỏa cự nhân thống lĩnh đứng ngây ngốc một lát, sau đó mới gật đầu với cơ động. Nó đấm một cái lên lồng ngực mình và quỳ một gối xuống. Làm một động tác cúi chào quái dị với cơ động Tộc nhân của hỏa cự nhân cũng quỳ một gối làm theo như nó Linh hồn ba động của chúng thể hiện sự tôn kính không chút giả dối Thực lực và sự nương tay của cơ động đã có được sự kính trọng của hỏa cự nhân tộc Hỏa cự nhân thống lĩnh rất rõ ràng Nếu cơ động muốn giết nó thì đến mười nó cũng đã chết rồi Bây giờ nó đã hoàn toàn tin tưởng cường giả trong hình dáng nhân loại trước mắt này chính là tam túc kim ốp. Lúc cơ động dùng dương hỏa đồng hóa pháp trận hấp thu ngọn lửa màu xanh trên người nó, hỏa cự nhân thống lĩnh cho rằng mình đã xong đời. Đặc tính của hỏa nhân tộc rất khác với những chủng tộc còn lại, ngọn lửa trên người nó chính là nguồn suối sinh mạng. Giống như máu và sinh mệnh lực của loài người vậy, một khi ngọn lửa bị dập tắt cũng là lúc tính mạng của chúng sẽ kết thúc. Mà sau khi bị cơ động quăng đi, ngọn lửa tính mạng của nó đã tắt hẳn, chính bản thân nó cũng không thể nghiệt chuyển. Nhưng đúng lúc đó, cơ động lại đem ngọn lửa trả lại cho nó, trả lại con đường sống khi nó đang tuyệt vọng. Nó làm sao có thể không cảm kiếp cơ động cho được. Thực lực của cơ động mạnh hơn nó rất nhiều làm cho nó không sinh ra nổi một chút ý nghĩ phản kháng. Toàn bộ đám hỏa nha thống lĩnh đều bay lên kết thành đồ án hình tròn không ngừng chuyển động trên đầu của cơ động. Không biết từ bao lâu rồi hỏa nha tộc mới có cơ hội được hãnh diện như bây giờ cơ động cử trọng nhược khinh dễ dàng chiến thắng hỏa cự nhân thống lĩnh khiến cho chúng nó tràn đầy kính nể và hưng phấn chúng ta đi thôi cơ động nói với đại diện thánh hỏa long sau đó bước nhanh về phía cửa vào tầng hai của địa tâm thế giới đám hỏa cự nhân tự động tránh ra tạo thành một lối đi khi đại diện thánh hỏa long đi qua Nó còn cố ý phát ra khí tức cường đại của mình. Càng làm cho những hỏa cự nhân này câm như hến. Cơ động nhảy lên đầu mao đài. Phất thủy cười nói. Tiểu sư đệ. Đệ nói rất đúng thu phục những sinh vật địa tâm này so với giết chúng thì tốt hơn rất nhiều. Đệ luôn là người có quyết định đúng đắn a? Cơ động nhẹ nhàng lắc đầu nói. Để biết biện pháp này tương đối phiền toái Nhưng những sinh vật địa tâm này Từng là thuộc hạ của liệt diễm Để khó có thể động sát cơ với chúng Nếu không phải cần thiết Thì chúng ta nên tận lực hạn chế tạo sát nghiệt Hơn nữa Những sinh vật địa tâm này Còn đơn thuần hơn loài người chúng ta nhiều Chẳng hạn như ba chủng tộc chúng ta đã gặp qua Chúng luôn sùng bái thực lực và tôn trọng người mạnh. Cho nên, chỉ cần chúng ta có đủ thực lực thì việc tiếp tục đi xuống chỉ là vấn đề nhỏ. Hy vọng những chủng tộc khác cũng đơn thuần như thế. Đám hỏa nha thống lĩnh xếp thành một tam giác trận hùng dũng với một khí phát huyên ngang và oai vệ. Chỉnh tề bay lượng ở trước mặt đại diện thánh hỏa long, Chúng đều ngẫm cao đầu. Giống như là chính bọn chúng mới là người chiến thắng hỏa cự nhân thống lĩnh Cửa vào tầng hai là một hang động khổng lồ đường kính chừng trăm mét Khi đi tới phụ cận Mọi người mới biết rõ ràng tại sao khi nhìn từ không trung Thì nơi này chỉ là một mảnh tối đen như vậy Ở bên trong hang động đó có một tầm khói bụi màu xám đen nồng đậm bao phủ thì lực tốt đến mấy cũng chỉ có thể nhìn xa tầm 10 thước là đã khá lắm rồi. Cơ động câu thông linh hồn cùng hỏa nha thống lĩnh mới biết được ảo diệu ở chỗ này. thì ra ở mỗi lối vào đều có cấm chế, mà cấm chế ở lối vào tầm thứ hai là đám bụi màu xám đen này. chúng có độc nhưng độc tính không mạnh, chỉ có thể uy hiếp được hỏa tinh tộc nhỏ yếu thôi chứ không làm gì với hỏa nha tộc điều này giải thích tại sao hỏa tinh tộc chỉ sinh sống ở tầm thứ nhất địa tâm thế giới ngũ hành nơ dương giới một lần nữa mở ra tất cả bụi mù hoàn toàn bị ngăn cát bất kỳ hạt bụi nào tiến lại gần đều bị ma lực ba động của ngũ hành nơ dương giới thôn phệ sạch sẽ theo sự hướng dẫn của hỏa nha thống lĩnh đại diện thánh hỏa long bay thẳng vào tầm thứ hai Lối đi tối ôm hơi dốc xéo xuống phía dưới. Bay được hơn 10.000 thước thì phía trước mới rộng mở và sáng sủa hơn. Không gian vẫn chỉ có một màu đỏ như khi tiến vào tầm 1 nhưng áp lực cao hơn mấy phần. Nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên, hỏa nguyên tố càng thêm nồng đậm và những thuộc tính nguyên tố khác càng thêm mỏng manh đại diện thánh hỏa long trôi lơ lửng ở không trung tạm thời dừng lại đám hỏa nha cũng thay đổi trận hình tam giác đứng ở phía trước kính cẩn chờ đợi các thiên can thánh đồ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh tầm thứ hai này so với tầm thứ nhất cũng không có khác biệt gì lớn chẳng qua là sáng hơn tầm thứ nhất một chút Họ nguyên tốt ẩn chứa phía dưới mặt đất và bề mặt nham thạch cũng nhiều thêm mấy phần. Dĩ nhiên, nếu so sánh với tầm thứ nhất thì ở đây không có họa tinh quả tồn tại. Chủ nhân vĩ đại, đây chính là nơi sinh sống chủ yếu của tộc nhân chúng ta. Ở đây, hỏa nha tộc của chúng ta là chú tể tuyệt đối tuy cũng có giống loài khác nhưng chúng rất thư thớt và đều dựa vào sự che chở của chúng ta linh hồn cơ động tiến hành câu thông cùng với hỏa nha thống lĩnh lập tức nhận được lời giải thích của nó thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này cơ động phát hiện trước kia tam túc ô không mặn mà gì với hỏa nha tột nếu không những hỏa nha thống lĩnh này sẽ không giải thích cặn kẽ như vậy chủ nhân vĩ đại ngài có thể bớt chút thời gian gặp họ nha vương của chúng ta được không ngài ấy nhất định rất hy vọng được gặp ngài họ nha thống lĩnh khẩn thiết cầu xin cơ động gật đầu nói trước tiên nên nghỉ ngơi một chút rồi các ngươi dẫn đường mới vừa vào tầm thứ hai cho nên bọn họ cần một chút thời gian để thiết ứng và quan sát tình huống xung quanh Hơn nửa đám hỏa nha này đã bay một thời gian dài cũng cần thời gian để nghỉ ngơi. Đại diện thánh hỏa long đáp xuống mặt đất. Hai cặp long mâu khổng lồ của Mao Đài và Ngũ Lương dịch tràn ngập hưng phấn. Chúng bay trong thời gian dài như vậy chẳng những không mệt mỏi. Mà ngược lại tinh thần ngày càng phấn chấn. Nơi này tràn đầy hỏa nguyên tố đối với hỏa hệ ma thú chính là nơi mang lại cho chúng nhiều chỗ tốt thân hình của hỏa diễm lĩnh chủ và ám phim lĩnh chủ cũng tăng trưởng thêm mấy phần nhưng từ khi được cơ động triệu hoán ra chúng đã tương đối cường đại cho nên hỏa nguyên tốt ở tầng 1 tầng 2 chưa đủ làm chúng tiến hóa thêm cơ động nói đồng bạn chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi gặp hỏa nha vương Lan Thiên Ý nói: Thiếu chủ, hỏa nha vương có thể khám phá ra thân phận của ngài không? Cơ Động lắc đầu nói: Có lẽ là không. Lúc trước ta đánh chết Tam Túc Kim Ô và thôn phệ tinh hạt của nó, cho nên trên người ta sẽ có khí tức của Tam Túc Kim Ô. Hơn nữa dù hỏa nha vương có cảnh giác thì với trí khôn của hỏa nha trước khi nó kịp phản ứng thì ta sẽ không để cho nó có cơ hội nhắc nhở tộc nhân vạn bất đắc dĩ cũng phải đại khai sát giới thôi chỉ cần giết hỏa nha vương tại chỗ những hỏa nha khác cũng không biết được thân phận của chúng ta có điều nếu làm như vậy thì không thể khống chế được toàn tộc bất luận là thế nào chúng ta chỉ dừng ở tầm này trong chút lát rồi sẽ tiến vào tầm thứ ba Nghỉ ngơi khoảng một canh giờ. Tất cả mọi người đều đã ăn uống đầy đủ. Sau đó theo sự hướng dẫn của đám hỏa nha tiếp tục lên đường. Dựa theo hỏa nha thống lĩnh nói thì tầm này nhỏ hơn tầm một chút nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thông đạo tới tầm ba lại nằm rải rác ở khắp nơi chứ không tập trung tại trung tâm như ở tầm một nếu các tầm còn lại đều rộng như hai tầng này thì việc tìm kiếm cửa vào cũng sẽ chiếm mất của nhóm thánh đồ một khoảng thời gian dài. Hỏa Nha thống lĩnh nói cho cơ động biết chỗ ở của Hỏa Nha vương có một lối đi thôn tới tầm thứ ba. như vậy chuyến đi này cũng coi như là tiết kiệm thời gian. sau khi gặp Hỏa Nha vương dù xảy ra bất cứ chuyện gì bọn họ đều sẽ trực tiếp đi xuống tầm thứ ba. Sau một ngày phi hành, mọi người liền phát hiện ra nhiều điểm khác giữa tầm thứ hai và tầm thứ nhất. Đầu tiên chính là địa thế. Tầm thứ nhất chủ yếu là bằng phẳng. Có đủ loại hỏa tinh quả. Mà tầm thứ hai thì địa hình phức tạp hơn nhiều. Khắp nơi đều là khe rãnh. Loạn thạc. Gò đất thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít thực vật đặc thù của địa tâm thế giới. Hơn nữa nhiệt độ nơi đây cũng vượt quá 40 độ, không phải là nơi thích hợp cho sự sống. Địa tâm thế giới cùng với thế giới mặt đất bất đồng ở chỗ nơi này không có nước. Tất cả địa tâm sinh vật đều không cần uống nước. Viết như hỏa nha. Bọn chúng chỉ cần ăn hỏa tinh quả là đủ rồi. Còn hỏi cự nhân thì gặm nham thạch chứ hỏi nguyên tố đậm đặc là được. Ở thế giới khác nhau thì phương thức sinh tồn quả nhiên cũng khác nhau rất lớn. Những phát hiện này làm cơ động thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt xem ra địa tâm sinh vật ít có khả năng đi lên thế giới mặt đất. Bởi vì chúng không thích hợp để sống trên đó. Như vậy thế giới mặt đất cũng không dễ bị điều tâm thế giới xâm phạm. Oa oa! Họa nha thống lĩnh kêu lên mấy tiếng với cơ động, ý bảo đã đến nơi. Cách đó không xa là một ngọn núi cao ngất màu đỏ. Có thể thấy rõ ở ngay trung tâm ngọn núi có một huyệt động đường kính khổng lồ hơn trăm thước. Trong đó mơ hồ còn có hồng quang thoáng hiện. Vừa mới đến nơi này, cơ động lập tức cảm giác được nhiệt độ xung quanh tăng lên. Trên bề mặt bóng loáng như gương của ngọn núi có rất nhiều lỗ hổng. Ở đó thỉnh thoảng lại có hỏa nha bay ra bay vào. Nhưng có một điều đặc biệt là cấp bậc của chúng còn cao hơn hỏa nha thống lĩnh một chút. Dọc theo con đường này, hiểu biết của cơ động về hỏa nha tộc cũng có chút thu hẹp Thậm chí đối với cấp bậc phân chi của địa tâm thế giới cũng có thêm kiến thức. Các chủng tộc ở địa tâm đều có cách chi cấp bậc tương tự nhau, gồm có tộc nhân phổ thông, tộc nhân cao đẳng, thống lĩnh, lãnh chủ và vương, chẳng khác mấy so với cấp bậc của nhân loại. Thí dụ như hỏa nha tộc chi thành hỏa nha phổ thông, đại hỏa nha, Hỏa nha thống lĩnh, hỏa nha lãnh chủ và cường đại nhất là hỏa nha vương. Dẫn đường cho cơ động chính là hỏa nha thống lĩnh. Chúng nói cho cơ động biết rằng sinh vật có đẳng cấp cao ở địa tâm còn có các phân chia khác. Ví dụ như còn có đẳng cấp cao hơn gọi là quân vương. Dĩ nhiên là chủng tộc bất đồng thì thực lực của các thống lĩnh và lĩnh chủ cũng chênh lệch nhau khá lớn mười mười một hai nghìn không trăm mười ba không hai ba mươi ba b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương năm trăm mười bảy liệt diễm thánh giáo dịp thinh tai ép biên jetboo chín trăm chín mươi chín nguồn bang y com đối mặt với cửa vào tầm thứ ba Cơ động dùng linh hồn dò xét thì phát hiện trong động quật này có một vùng hỏa nguyên tố khác thường ba động. Cho dù là linh hồn lực thánh cấp của hắn cũng không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Tự hồ như bị một loại lực lượng hỏa diễm ngăn trở. Ngọn núi cao lớn trước mặt các thiên can thánh đồ chính là nơi sinh sống của những tộc nhân cường đại nhất của hỏa nha tộc hỏa nha vương cũng ở chỗ này ngọn núi này tản mát ra hỏa nguyên tố nồng đậm hơn các khu vực khác rất nhiều hiển nhiên là địa phương thích hợp cho đám hỏa nha tiến hóa mới vừa tới đây đã có một con hỏa nha thống lĩnh bay vào báo tin đại diện thánh hỏa long dừng lại trôi lơ lửng giữa vòng bảo vệ của đám hỏa nha thống lĩnh trên không trung Cơ động cũng thông qua linh hồn thông báo cho đồng bạn biết Nếu như bị hỏa nha vương vạch trần thân phận thì lập tức dùng thủ đoạn lôi đình tấn công Tuy nhiên không nên sát thương quá nhiều Cửa vào tầng ba đen ở trước mắt nên chỉ cần xông vào là được Dù sao khi đi ra thì có thể dùng vô hạn định vị truyền tống trận pháp Cũng không sợ để lại hậu hoạn gì Hỏa nha thống lĩnh trở lại nhanh hơn so với tưởng tượng. Nó trực tiếp bay vào thông đạo nối đến tầng 3. Tới một huyệt động to hơn những huyệt động khác một chút. Tiến vào chừng một khắc sau, Nó liền bay trở về trước mặt các thiên can thánh đồ. Chủ nhân vĩ đại. Sợ rằng có một chút phiền toái với ngài bởi vừa rồi có sứ giả thánh giáo tới hiện tại đang bàn bạc với họ nha vương tiểu nhân vừa mới đi vào đã bị hộ vệ của sứ giả đại nhân đuổi ra họ nha thống lĩnh tức giận bẩm báo thánh giáo là thánh giáo nào cơ động nghi ngờ hỏi Hỏa nha thống lĩnh kinh ngạc nhìn hắn nói chủ nhân vĩ đại làm sao mà ngay cả thánh giáo ngài cũng không biết Tâm niệm cơ động thay đổi thật nhanh, hắn lập tức nói Ta đã không ở địa tâm thế giới quá lâu rồi Nhiều năm trước tới nay luôn một mực khổ tu để đột phá Thánh giáo này xuất hiện cũng không quá lâu đúng không? Hắn đang đánh cuộc vào việc thánh giáo vừa mới thành lập Ít nhất cũng không phải là tồn tại từ khi có địa tâm thế giới hắn đã có phương án đối đáp cho nên muốn lừa gạt đám hỏa nha đơn thuần này cũng không khó khăn cho lắm hỏa nha thống lĩnh nói đúng vậy chủ nhân vĩ đại ngài tìm tu cũng lâu quá rồi không biết thánh giáo cũng là lẽ dĩ nhiên thật ra từ khi thánh giáo thành lập tới nay cũng không quá ngắn kể từ khi chủ nhân của địa tâm thay đổi thì nó đã thành lập rồi Liệt diễm đại thần vì hòa bình của địa tâm thế giới đã tiêu diệt họa diễm quân vương và ám viêm ma vương. Sau đó thành lập liệt diễm thánh giáo do ngài làm giáo chủ. Chỉ có những tộc trưởng mới có thể tham gia thánh giáo từ đó thống nhất địa tâm thế giới. Trước những quyết định trọng đại, liệt diễm đại thần sẽ ra lệnh cho các tộc trưởng thương thảo trước. Hỏa nha tộc chúng ta ở địa tâm dù địa vị nhỏ yếu, nhưng cùng với họa tinh tộc đều là những tộc có nhân khẩu lớn. Cho nên tộc trưởng của chúng ta cũng có tư cách trở thành thành viên của Thánh giáo. Kể từ khi Thánh giáo thành lập, địa tâm thế giới hết sức đoàn kết. Nếu xuất hiện tranh đấu giữa các tộc thì sẽ do Thánh giáo xử lý. Nhưng kể từ khi liệt diễm đại thần mất đi, thế giới địa tâm đã không còn như trước kia nữa. Các bên chi bè kết phái, phân tranh thế lực không ngừng, làm cho địa tâm thế giới sinh linh đồ tháng. Liệt diễm đại thần Khi cơ động nghe được bốn chữ này, cả người hắn trở nên ngây dại. Không nghi ngờ chút nào, liệt diễm đại thần mà hỏa nha thống lĩnh nói chính là nàng A. Không ngờ nàng còn thành lập một giáo phái ở địa tâm thế giới. Chỉ riêng cái tên cũng đã làm cho cơ động có một cảm giác vô cùng thân thiết. Trần Tư Tuyền đứng ở bên cạnh cơ động, nhẹ nhàng chạm vào hắn một cái. Lúc này cơ động mới phục hồi tinh thần, hỏi hỏa nha thống lĩnh. Nói như vậy, chỉ có tộc trưởng của mỗi tộc mới có thể tham gia thánh giáo. Vậy thực lực thánh giáo không phải là rất yếu sao? Không, không, không phải là ý tứ này. Lúc nãy tiểu nhân nói chưa rõ ràng. Mỗi một sinh vật ở địa tâm thế giới đều là thuộc hạ của thánh giáo, mà tộc trưởng của chúng ta là trưởng lão thánh giáo. Địa tâm thế giới có 288 chủng tộc nên có 288 vị trưởng lão. Có việc gì đều có các trưởng lão thống nhất quyết định. Sau đó bẩm báo nữ hoàng bệ hạ phê chuẩn. Những công việc hằng ngày thì các trưởng lão đều có thể tự quyết định. Dĩ nhiên chủng tộc bất đồng thì sức nặng của lời nói cũng bất đồng. Các trưởng lão có thể bầu bổ nhiệm một số người thành sứ giả thánh giáo có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh của trưởng lão hội. Nói tới đây hỏa nha thống lĩnh trở nên ngập ngừng trong thánh giáo hỏa nha vương chúng ta thuộc nhóm người không có cân lượng về lời nói chân mày cơ động nhăn lại hắn thản nhiên nói nếu như ta gia nhập thì sao hỏa nha thống lĩnh hơi sững sốt sau đó vui mừng nói khẳng định là sẽ không giống như lúc trước ngài cường đại như vậy Nhất định có thể trở thành trưởng lão trọng yếu. Đến lúc đó địa vị của hỏa nha tộc hoàn toàn có thể thay đổi rồi. Nhưng mà dựa theo quy định của các trưởng lão thì ngài không thuộc về tộc chúng ta. Tuy vậy nhưng ngài lại là đồ đằng chủng tộc đơn thể tôn quý nhất của hỏa nha tộc. Cơ động hiểu rõ ý tứ của hắn, đơn thể chủng tộc nghĩa là cả chủng tộc chỉ có một cá thể mà thôi. Tam Túc Kiên ô chỉ có một mà thực lực lại tương đối cường đại, cũng có thể coi là đơn thể chủng tộc. Nếu như nó không bị mình đánh chết mà cứ tiếp tục tu luyện ở núi A Nhĩ Mạn Tư thì chắc chắn sẽ trở thành thánh cấp cường giả trong thời gian ngắn. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì từ trong động quật của Hỏa Nha Vương có mấy thân ảnh bay ra trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là ba sinh vật địa tâm. Cầm đầu là một sinh vật cao chừng hai thước. Ngoại hình giống như con người nhưng có đến sáu cánh tay. Trên đầu có một mắt. Nó có cái đầu trọt. Hai chân to khỏi. Sau lưng có một cặp cánh chim. Toàn thân bao phủ bởi một tầm hồng quang lưu chuyển. Bởi vì sự xuất hiện của nó mà không khí trở nên nóng thêm vài phần. Theo sát bên cạnh nó là hai sinh vật địa tâm không khác nó bao nhiêu. Nhưng chúng chỉ có hai cánh tay. Vóc người cũng nhỏ hơn. Xuất hiện cuối cùng là một con hỏa nha khổng lồ. Chiều cao khoảng bốn thước. Thần Thái Cung Kính đưa ba sinh vật địa tâm kia ra ngoài. Đây là sinh vật gì? Trong lòng cơ động vô cùng nghi ngờ, hắn cũng không sợ bại lộ thân phận mà hỏi hỏa nha thống lĩnh với vẻ nghi hoặc Hắn dựa vào lý do hết sức đơn giản, đó là hắn rời đi đã lâu cho nên không còn nhớ rõ nhiều sinh vật nữa. Hỏa nha thống lĩnh không nghi ngờ chút nào mà bẩm báo. Đó là lĩnh chủ hỏa kiêu tột. Hỏa Kiêu Vương chính là một trong 38 vị trưởng lão trọng yếu, có địa vị hết sức quan trọng ở thế giới địa tâm chúng ta. Hỏa Kiêu tộc sống ở tầm thứ 13. Thông qua lời nói của Hỏa nha thống lĩnh Cơ Động cũng đã phán đoán được vài phần. Hỏa nha vương chỉ tương đương với thất giai ma thú mà thôi. Khó trách chỉ có thể là trưởng lão bất nhập lưu ở liệt diễm thánh giáo. Mà họa kiêu lĩnh chủ bay phía trước cũng làm cơ động thầm giật mình. Nhìn bộ dáng thì rõ ràng tương đương với thập giai ma thú. Mặc dù chỉ là mới bước vào thập giai nhưng cũng có thể so sánh cùng với chiếc tôn cường chín 90 cấp của nhân loại. Cường giả như vậy ở thế giới địa tâm cũng chỉ là trưởng lão sống ở tầm 13. Hơn nữa còn không phải là chúa tể của nơi đó. Đối với thực lực của địa tâm thế giới cơ động không khỏi cảm thấy mình phải suy nghĩ lại. Hỏa kiêu lĩnh chủ vừa xuất hiện, ánh mắt nó dừng ngay trên người đại diện thánh hỏa long cách đó không xa. Trong hình dạng trung niên một mắt, ánh mắt nó lộ ra quan mang sắc bén cùng kinh sợ khi đột nhiên bị thân thể khổng lồ của đại diện thánh hỏa long chấn nhiếp quay đầu về phía hỏa nha vương trung niên một mắt đảo qua như muốn dò hỏi cơ động phát hiện nó dùng linh hồn tiến hành trao đổi với hỏa nha vương xem ra phương thức linh hồn trao đổi không phải là sáng tạo độc đáo của riêng mình ở một nơi rộng lớn như địa tâm thế giới và chủng tộc đông đảo thì ngôn ngữ nhiều không kể xiết linh hồn trao đổi mới là phương thức trao đổi thông dụng nhất Dĩ nhiên chỉ khi nào tu vi linh hồn đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể tiến hành. Nếu không thì chỉ có thể bị động chờ người ta xâm nhập vào linh hồn để trao đổi. Hỏa nha vương cũng lộ vẻ nghi ngờ. Nó kêu oa oa mấy tiếng ánh mắt nhìn về phía bên này. Hỏa nha thống lĩnh nói chuyện với cơ động lúc trước vội vàng vỗ cánh bay đi không ngừng kêu lên trong thanh âm của nó tràn ngập sự vội vàng và hưng phấn nghe những lời này của nó hỏa nha vương liền lâm vào ngơ ngác mãi không thôi sau đó nó nhanh chóng bay tới thậm chí không để ý tới lời hỏi thăm của thánh giáo sứ giả ra cúc vọt tới trước mặt đám người cơ động trong mắt nó tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng vui mừng bất kỳ lời nói nào cũng không bằng làm cho đối phương nhìn thấy chứng cớ thật sự khi hỏa nha vương bay tới thì chuyên chút quan hoa màu đỏ đặc trưng từ trên người cơ động đã phóng ra hai cánh sau lưng hắn cũng mở rộng so với hỏa kiêu lĩnh chủ thì huyễn lệ hơn không biết bao nhiêu lần thân hình chợt lón lên cơ động đã đứng giữa không trung chờ hỏa nha vương tới quan mang vừa chớp lên trong mắt hỏa nha vương lập tức tràn ngập vẻ vui mừng nhìn cơ động, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, không còn chút nghi hoặc nào. hai cánh của nó đột nhiên mở rộng hết cỡ, gần như thẳng băng, đầu gập xuống trước ngực. tiếng kêu vốn là oa oa đã biến thành ô ô. cường độ linh hồn của hỏa nha vương mạnh mẽ hơn hỏa nha thống lĩnh rất nhiều nó đã có thể chủ động phát ra linh hồn liên hệ cùng với cơ động dĩ nhiên cơ động đồng ý thì mới có thể tiếp nhận linh hồn ba động của nó truyền tới ý niệm cơ động vừa chuyển đã đón nhận được tin tức từ linh hồn hỏa nha vương chỉ nghe nó vô cùng vội vàng nói chủ nhân vĩ đại rốt cục ngài đã trở về rồi hỏa nha tộc chúng ta rốt cục đã có tương lai tươi sáng rồi Chủ nhân vĩ đại, thỉnh cầu ngài thống lĩnh Hỏa Nha tộc, những người hầu thành kính nhất của ngài cần ngài dẫn dắt a. Nghe Hỏa Nha vương nói, cơ động đã hiểu thêm rất nhiều chuyện. Tên Hỏa Nha vương này không cẩn thận xem xét lai lịch của mình, chẳng qua là vì cảm nhận được hơi thở thuộc về Tam Túc Kim Ô trên người mình. Điều này có thể chứng minh vài vấn đề. Đầu tiên, Hỏa nhà vương không dám khinh nhận tam túc kiêm ôm nên không dám dò xét quá phận. Tiếp theo chính là hỏa nhà tộc đã bị chèn ép quá lâu. Cần phải có một cường giả lãnh đạo. Cho nên hỏa Nha vương mới khẩn cấp như thế. Nó thậm chí không tiếc đem toàn bộ vận mệnh hỏa nhà tộc phó thác trên tay mình. Đây là tình huống mà cơ động hy vọng nhất họ nha tộc đoàn kết làm hắn rất thưởng thức. Mặc dù thực lực đơn thể không mạnh nhưng nếu có thể dẫn bọn họ lên thế giới mặt đất thì có tác dụng vô cùng lớn. Chỉ riêng về năng lực phi hành thì ít nhất cũng có thể trở thành tai mắt của quan minh ngũ hành đại lục. Hoàn toàn nắm giữ hành động của địch nhân. Chỉ cần mỗi điểm này, chúng đối với quan minh ngũ hành đại lục đã là vô giá nghĩ thông suốt những điều này, cơ động không chút do dự gật đầu với Hỏa Nha Vương, hắn trầm giọng nói: "Lần này ta trở về có nhiều chuyện cần làm. Nếu Hỏa Nha tộc nguyện ý thần phục ta, vậy thì sau này các ngươi chính là con dân của ta. Chỉ cần một ngày còn ta thì không có người nào có thể khi dễ các ngươi. Không lâu nữa" chắc chắn tục ta sẽ có một mảnh đất tốt hơn ở thế giới địa tâm để sinh sống khẩu khí thật lớn hỏa nha vương lá gan của ngươi không nhỏ a dám dẫn ngoại nhân vào tầm thứ hai của địa tâm thế giới ngươi có biết đây là tội gì không mơ thanh bén nhọn từ linh hồn ba động xen vào cuộc nói chuyện giữa cơ động cùng hỏa nha vương Ba động linh hồn dĩ nhiên không thể chạm đến cơ động. Nhưng chui vào linh hồn hỏa nha vương thì không có vấn đề gì cả. Cuộc nói chuyện vừa rồi nó nghe được cũng là thuận lý thành các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz chương. Ánh mắt cơ động trở nên lạnh lẽo nhìn hỏa kêu lĩnh chủ đang bay đến, hắn thản nhiên nói: Ta đang cùng tộc nhân của ta nói chuyện ngươi là cái thá gì mà dám xen vào hỏa nha vương bị lời nói của cơ động làm sợ hết hồn nó vội vàng chen lời nói chủ nhân vĩ đại ngài chớ hiểu lầm vị đại nhân đây là thánh giáo sứ giả lần này tới đây là đặc biệt mời ta đến tham gia thánh giáo đại điển sắp tới dĩ nhiên nếu ngài đã trở lại đại điển lần này ngài sẽ đại diện cho hỏa nha tộc chúng ta tham gia sứ giả đại nhân vị này mới chính là đế vương của hỏa nha tộc chúng tôi chỉ có ngài ấy mới đủ tư cách đến tham gia buổi lễ long trọng đó hỏa kiêu lĩnh chủ nghi hoặc nhìn cơ động trầm giọng nói rõ ràng là loài người làm sao lại là vui của hỏa nha tộc các ngươi được chuyện này nếu không nói rõ ràng ta sẽ báo lên trên Nếu điều tra ra các ngươi cấu kết ngoại nhân. Hừ hường Sau đó không lâu sẽ là ngày tàn của hỏa nha tộc các ngươi đó. Ơ không, mu. A, co vung. 10 11 2013 0234B. Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 518 Hỏa nha tộc bất khuất hiên ngang. Dịch thinh tai ép. Biên lô nè gà buồn ông. Nguồn ban lôn y Com. Ngươi không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi sao? Cơ động gàng rộng ánh mắt lạnh lẽo nhìn họa kiêu lĩnh chủ. Bị hắn chiếu tướng như thế. hỏa kiêu liền cảm giác mắt mình như bị kim châm. Lập tức theo phản xạ rời mắt đi trong lòng không khỏi thất kinh. Hỏa nha vương biết rằng dù chủ nhân vĩ đại đã trở lại nhưng phải chiếm lấy một vị trí quan trọng trong thánh giáo thì mới dẫn dắt hỏa nha tộc vượt phủ môn hóa rồng được. ở thế giới địa tâm, liệt diễm thánh giáo là tồn tại cao nhất và tuyệt đối. Họa kiêu lĩnh chủ là sứ giả nên dễ nhiên nó không dám đắc tội. Vội vàng bay đến trước mặt họa kiêu lĩnh chủ giải thiết lai lịch của cơ động. Họa kiêu lĩnh chủ nghe xong thì bán tín bán nghi hỏi lại. Ngươi nói người này là Tam Túc Kim Ô tu luyện mà thành. Ngươi thì biết cái quái gì trước đây không lâu Tam Túc Kim Ô đã biến mất. Sau khi thương nghị các trưởng lão thánh giáo đã phái mê loạn ma yên đồn lĩnh chủ đi thủ hộ núi A Nhĩ mạn Tư. Làm sao ngươi có thể khẳng định đây là tam túc Kim ốt? Bộ dạng bây giờ rõ ràng là nhân loại Mà khoan hãy nói tới chuyện thật giả Cho dù là thật thì xét đến việc bỏ vị trí thủ hộ cũng phải bị trưởng lão hội nghiêm trị Vừa nói xong thì một tay trong sáu tay của hỏa kiêu lĩnh chủ đột nhiên đánh ra bàn tay to lớn lập tức tóm lấy cổ của hỏa nha vương vứt nó ra xa. Hung quang trong mắt tên lĩnh chủ lón lên nhìn về phía cơ động. hai tên đi theo bên cạnh hắn cũng tỏa ra khí thế đại thịnh. một lộ khí tức hung hãn mãnh liệt. hỏa nha vương bị văng ra chừng trăm mét mới ổn định được thân hình, đôi mắt rực lửa tràn đầy sự tức giận tính cách hỏa nha tộc vốn táo bạo quật cường bản thân là hỏa nha vương giả lại bị vũ nhục như thế thì làm sao nó có thể nhẫn nại được liền hét lớn khốn kiếp ta dù gì cũng là trưởng lão thánh giáo ngươi chỉ là một tên sứ giả nhỏ nhoi mà dám đối xử với ta như thế hả hỏa nha vương nổi giận gầm lên lập tức từ miệng hắn phát ra những tiếng kêu vô cùng bén nhọn, nhanh chóng khuyết tán ra xung quanh. Hỏa nha tộc vốn đoàn kết nên số hỏa nha thống lĩnh trước mặt các thiên can thánh đồ lập tức nghe theo lời kêu gọi của hỏa nha vương mà bay tới. hàng ngàn hàng vạn hỏa nha đã tụ tập lại rất nhanh chóng. Chút ít hỏa nha lĩnh chủ sống trong nham biết cũng rối rít bay ra ngoài tụ tập xung quanh hỏa nha vương. Thật sự số lượng hỏa nha quá khổng lồ. Chỉ qua mấy lần hô hấp mà hỏa nha đã che kín bầu trời. Giống như mây đen kéo đến làm ánh sáng yếu đi rất nhiều. Trên không trung, tiếng vỗ cánh của bọn chúng không ngừng tạo ra những tiếng u u. Khí thế cường đại đến nỗi ngay cả cơ động cũng thầm giật mình. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến tám chữ hỏa nha nổi giận trăm vạn cùng lên. Số lượng hỏa nha trước mặt tuy không đến trăm vạn, nhưng vài chục vạn thì có thường. Hơn nữa số lượng thống lĩnh và lĩnh chủ khá đông đảo. hoành tráng hơn rất nhiều so với hỏa nha mà cơ động gặp ở tầm thứ nhất. Họa nha vương, nhà ngươi muốn tạo phản sao? Ta là sứ giả của thánh giáo, chỉ bằng những binh tôm tướng cá này cũng đòi uy hiếp ta sao? hỏa kiêu lĩnh chủ vừa nói vừa huy động cả sáu cánh tay. Từng vòng sáng màu vàng từ trên người hắn không ngừng bột phát ra. Nháy mắt đã tràn đầy trong không khí. Đúng như cơ động phán đoán thực lực của nó đã tương đương với thập giai ma thú. Đây rõ ràng là cực hạn dương hỏa Cực hạng dương hỏa hội tụ thành hình Sắc mặt hỏa kiêu lĩnh chủ cũng trở nên ngưng trọng hẳn Sáu cánh tay giơ lên cùng lúc Ngay lập tức một quan cầu kim sắc to lớn dần hình thành ở trên đỉnh đầu hắn Cơ động khinh thường biểu môi Tên hỏa kiêu lĩnh chủ này hẳn là mới tiến dai không lâu Mặc dù quan cầu có đường kính hơn ba thước chứ cực hạn dương hỏa tương đối khổng lồ, nhưng trên thực tế chưa đạt đến cấp độ siêu tất sát kỹ. Đối mặt với sự kết hợp của Đông Đảo Hỏa Nha như vậy thì kết cục sẽ là Hỏa Nha tộc bị tổn thương thảm trọng nhưng người thất bại cuối cùng nhất định là hắn. Đối mặt với vài chục vạn Hỏa Nha Chính cơ động cũng không dám nói mình có thể toàn thân thoát ra. huống hồ là một tên mới vừa bước vào thập giai. Hỏa nha vương giận dữ quát to. Sứ giả thì sao? Không sai, hỏa nha tộc chúng ta không cường đại, rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm của mình. Mặc dù ta là trưởng lão nhỏ yếu nhất trong thánh giáo nhưng không đến lượt tên sứ giả như ngươi khi dễ chưa phân phải trái đã động thủ với ta nếu như bẩm báo chuyện này với các trưởng lão trọng yếu chưa chắc ta đã thu lý ngươi hôm nay coi như ngọc đá cùng vợ thì bổn vương cũng muốn cho ngươi biết hỏa nha tộc chúng ta không thể bị khinh khi cảm thụ được linh hồn hỏa nha vương dao động kịch liệt cơ động cảm động hết sức đây mới là một chủng tộc có khí tiết a Một dân tộc nhỏ yếu chỉ biết sợ hãi mà mất đi tôn nghiêm như hỏa tinh tộc thì không còn khả năng cứu chữa nữa. Nhưng hỏa nha tộc thì khác. Tuy nhỏ yếu nhưng tinh thần bất khuất. Không sợ kẻ thù cường đại. Cho dù phải hy sinh thật nhiều. Bọn họ cũng quyết không cho phép lòng tự tôn của mình bị xúc phạm. Đây là một trong những nguyên nhân trọng yếu để cơ động coi trọng hỏa nha tộc. Một khi chúng chân chính nhận mình làm chủ nhân thì với một dân tộc như thế tuyệt đối sẽ không phản bội. Ngược lại, cơ động cũng không đối xử với chúng như ma thú mà sẽ xử sự ngang hàng. Tôn trọng một dân tộc có linh hồn tinh thuần, có tinh thần bất khuất, cơ động không trực tiếp xuất thủ. Mà nhắm mắt lại tạm thời cắt đứt liên lạc với các bạn mình. Ngay sau đó linh hồn thánh cấp khuyết đại như một tấm lưới phóng lên cao. Bao phủ đám mây hỏa nha trên không trung. Trong phút chốt. Linh hồn cơ động giống như có mắt tiếp xúc với hỏa nha vương đầu tiên. Sau đó là những hỏa nha có thực lực tương đối cường đại. Hỏa nha vương là ma thú cấp bảy. Hỏa nha lĩnh chủ khoảng cấp 5 còn hỏa nha thống lĩnh là cấp 4. Bọn họ trong hỏa nha tộc chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng trong trăm vạn hỏa nha thì con số này không phải là nhỏ nữa. Số hỏa nha cấp thống lĩnh trở lên cũng vượt quá vài ngàn. Linh hồn cơ động phải xuất ra toàn lực mới có thể bao phủ được toàn bộ. Cảm thụ được hơi thở của từng con. Hỏa nha đồng tộc nên ma lực có cùng nguồn gốc. Cơ động cố ý đem hỏa nha vương đặt vào trung tâm lưới linh hồn. Hơn nữa còn chỉ dẫn cho nó vài thứ. Hỏa nha vương không chút do dự ủng hộ hoàn toàn với mệnh lệnh của cơ động. Thông qua mạng lưới linh hồn của cơ động, nó phát ra mệnh lệnh của mình. Nhận được chỉ thị trong nháy mắt hỏa nha lĩnh chủ hỏa nha thống lĩnh cùng với hỏa nha vương bột phát ma lực tung ra đòn công kiếp từ xa từng luồng ánh sáng hỏa hồng từ trong miệng chúng phục ra ngoài dần dần hợp thành một thể nhất thời trong không gian vốn tràn đầy áp lực vì sự xuất hiện của trăm vạn hỏa nha thì bây giờ lại càng giống như dung nham phun trào đôi mắt cơ động chợt lóm sắc kim hồng, một luồng hồng mang giống như thực chất nhanh chóng phóng tới đám người hỏa nha thống lĩnh, hỏa nha lĩnh chủ và hỏa nha vương đang ngưng tụ ma lực, Lón lên rồi biến mất. Một tràng tiếng ông ông rất nhỏ vang lên, hỏa kiêu lĩnh chủ hú lên một tiếng quái dị, ngay sau đó gần như biến mất khỏi vị trí trước đó. Khối quan cầu kim sắc ở trên đỉnh đầu lĩnh chủ chuẩn bị nảy giờ đủ sức hủy diệt hỏa nha tột. Thế nhưng hiện tại lại bị tan rã ra như băng tuyết. Biến mất trong nháy mắt. Luồng quan mang thực chất từ trên trời rán xuống lại lón sáng hơn rồi tan biến. Nó không chỉ phá hủy quan cầu kim sắc mà còn để lại một cái hố có đường kính chừng một thước. Sâu không thấy đấy. Mặc dù hồng quang chỉ lón lên rồi biến mất nhưng những nơi nó đi qua thì không khí đều vặn vẹo kịch liệt vì nhiệt độ kinh khủng. Nếu như tên hỏa kêu lĩnh chủ không phản ứng cực nhanh. Trước tiên cắt đứt liên lạc với quan cầu rồi tránh né thì nó sớm đã biến mất tan thành không khí. Nó vội vã lánh sang một bên. Sắc mặt khó coi cực điểm. Hai tộc nhân đi theo lại càng thêm kinh hãi nhanh chóng bay ra ngoài. Không chỉ mỗi bọn chúng khiếp sợ, trăm vạn hỏa nha đang bay trên bầu trời cũng ngây người. Năng lượng dao động lúc nãy mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Nó đã hoàn toàn vượt qua phạm vi mà bọn chúng hiểu biết, chỉ có Hỏa Nha Vương mới có thể miễn cưỡng hiểu được một chút. Một đòn vừa rồi tuyệt đối có thể sánh với siêu tất sát kỹ. Chiêu dung hợp này thông qua sự bao phủ của linh hồn cơ động mà khởi phát. Những Hỏa Nha cường giả đều hiểu được một phần quỷ tích dung hợp đã khắc sâu vào thế giới linh hồn của bọn chúng. Hỏa Nha tộc chúng ta từ lúc nào cường đại đến như thế nhỉ? Nội tâm mỗi con Hỏa Nha đều có chung ý nghĩ đó. Bọn họ nghĩ đến nát ớt cũng không thể hình dung ra có một ngày mình có thể đánh ra một kích kinh khủng như thế. Không chỉ hỏa nha bình thường, ngay cả trong mắt hỏa Nha vương. Bọn họ không cách nào thắng nội sứ giả thánh giáo có tu vi thập giai. Cho dù có thắng thì cũng là thắng thảm. Nhưng họa kêu lĩnh chủ bị một kích vừa rồi dọa cho sợ mất mật. Chỉ thiếu chút nữa đã có thể hủy diệt được nó. Chiêu vừa rồi là lực lượng chân chính của hỏa nha tộc nhưng phương pháp lại không thuộc về họ. Mặc dù linh hồn của cường giả hỏa nha tộc còn lâu mới có thể so sánh cùng cơ động. Nhưng dưới sự cố ý của hắn. Bọn họ có thể cảm giác được linh hồn cường đại đó từ đâu mà đến. Chủ nhân vĩ đại. Chính ngài cho chúng ta lực lượng vĩ đại như vậy. Hai giọt nước mắt màu đỏ từ trên mặt Hỏa Nha Vương rơi xuống. Đã từ rất lâu rồi Hỏa Nha tộc luôn chịu ác bức, nhất là Hỏa Nha Vương. Mỗi lần đại điển trưởng lão thánh giáo diễn ra, cho tới giờ hắn vẫn không có chút tiếng nói, chỉ là trò cười trong mắt các chủng tộc mạnh hơn. Bọn họ chỉ có thể sinh sống ở tầng 1 và tầng 2 là những nơi hỏa nguyên tố hết sức mỏng manh. Cả chủng tộc như những công nhân cần lao, luôn phải phục vụ cho những chủng tộc cường đại. Hỏa nha tộc không phải hỏa tinh tộc. Bọn họ có lòng tự ái mãnh liệt. Tình huống như thế đã làm Hỏa Nha Vương đau đớn thốn khổ vô cùng, gần như không muốn sống nữa. Nhưng vào thời khắc này, chủ nhân vĩ đại của bọn họ đã trở về làm thay đổi hết thảy Hơn nữa chưa cần tự thân xuất thủ đã chỉ dạy bọn họ một chiến pháp đủ dọa địch nhân cường đại phải sát dép chạy. Họ nha cường giả cảm thấy lương mình thẳng như chưa từng được thẳng hơn. Ánh mắt của bọn họ cũng trở nên ướt ác. Mặc dù nước mắt do họa nguyên tố ngưng kết mà thành Bọn họ đã cảm nhận được tương lai tươi sáng Đúng vậy, đó là con đường sau này hỏa nha tộc sẽ bước đi do chủ nhân vĩ đại mang lại Cường giả hỏa Nha tộc ai cũng sụp sùi Trong lòng cảm động vô cùng Ánh mắt của chúng đều tập trung trên người cơ động lấy họa nha vương làm trung tâm một lòng tôn kính hắn cơ động đã trở thành tồn tại cao nhất cường đại nhất trong tộc bọn họ đối với họa nha tộc mà nói địa vị của cơ động hiện tại thậm chí còn cao hơn cả liệt diễm thánh giáo hai cánh sau lưng cơ động nhẹ nhàng vỗ thân thể bay lên không trung lướt tới vị trí cách họa kiêu lĩnh chủ 20 thước Trong nháy mắt thân hình hắn chỉ còn lưu lại tàn ảnh, lao tới họa kiêu lĩnh chủ, khí thế như sấm vang chết giật. Họa kiêu lĩnh chủ vẫn chưa hoàn hồn lại. Nó không thể hiểu tại sao một tộc nhỏ yếu lại có thể thi triển ra lực lượng mạnh như vậy. Có được chiêu thức mạnh mẽ đủ hủy diệt mình. Bọn họ có thật là yếu không? lúc này trong lòng họa kiêu lĩnh chủ thấy hoảng sợ vô cùng kể từ lúc trở thành thánh giáo sứ giả đây là lần đầu tiên sau khi tiếng cấp thập giai nó cảm nhận được uy hiếp những tên họa nha hung hãn không sợ chết lại có phương thức công kích khủng bố đã để lại cho nó ấn tượng sâu sắc mà lúc này công kích của cơ động đã tới ngay trước mặt Ánh sáng vàng rực trên người cơ động thu hẹp lại. Thần họa thánh vương khải cũng không xuất ra. Hắn hiện ra trước mặt họa kêu lĩnh chủ như tia chớp. Tay phải trực tiếp đánh một chưởng lên cái đầu trọc của nó. Họa kêu lĩnh chủ hú lên một tiếng quá dị. Hai cánh tay giơ ra tạo thế ngăn chặn chưởng của cơ động. Bốn cánh tay phía dưới nắm lại đánh về phía ngực cơ động Đây là lợi thế của nhiều tay Cơ động tự hồ không nhìn thấy bốn cánh tay phía dưới Cùng lúc với họa kêu lĩnh chủ tấn công Thân thể hắn bay lên Cả người bật ra Đứng vững trên mặt đất hiển nhiên bốn cánh tay phía dưới của họa kêu lĩnh chủ anh kích vào chỗ trống Quả nhiên liệt diệm thánh giáo mang đến nhiều điều đặc sắc. Ơ không. Mu. A. Co vung. 10 11 2013 0235B. Mơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 519 vô ảnh vô hình diệt thần biết Dịch Baro. Biên dịch B 999 cô ông. Nguồn ban lôn uy Com Hỏa kiêu lĩnh chủ giật mình phát hiện Không ngờ lấy tu vi của mình Lại không thể nào chế trụ được Nam nhân tự xưng là Tam túc kiên ô này Trong tiếng nổ ầm ầm, song thủ của hỏa kiêu lĩnh chủ Và cơ động chạm vào nhau Thân thể của hỏa kiêu lĩnh chủ Giống như đạn pháo bắn Từ trên trời xuống ầm ầm. Hai cánh nó bị bạo tạc thảm hại, hóa thành vô số huyết nhục bay tán loạn. Đấy là do phản ứng của nó còn mau lẹ. Nếu không để cho lực lượng của diệt thần kích xâm nhập vào sâu cơ thể thì không phải chỉ mất hai cánh tay thôi đâu. Mà thân thể cơ động tuy cũng bị phản chấn, nhưng chỉ là hơi ê ẩm một chút mà thôi. Còn về phía thân thể hỏa kiêu lĩnh chủ khi ấy chịu sự bạo tạc. Dù nó có ra sức vỗ vào cánh. Cũng không thể tránh khỏi toàn bộ dư âm vụ nổ. Sau khi rơi xuống, hai chân nó lún sâu xuống mặt đất tới tận đầu gối. Một kích này khiến nó hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ma lực cơ động chỉ có 82 cấp mà lực lượng hỏa kiêu lĩnh chủ tương đương với 90 cấp một kích vừa rồi của cơ động sử dụng cực hạn dương hỏa, ma lực của hỏa kiêu lĩnh chủ cũng là cực hạn dương hỏa. nhưng vì cái gì nó lộ vốn nặng như vậy gơn gơn vì thằng tác giải chứa cái nửa đáp án rất đơn giản là bởi vì tốt chức cơ thể hai bên trên lệch quá xa không sai ma lực của cơ động dù không bằng hỏa kiêu lĩnh chủ nhưng bù lại hắn có một tố chất thân thể mà hỏa kiêu lĩnh chủ khó có thể so sánh chỉ bằng vào lực lượng thân thể hắn đã hoàn toàn xóa đi sự chênh lệch về ma lực hơn nữa diệt thần kích một khi áp suất thì vô cùng cường hãn một kích đó hỏa kiêu lĩnh chủ sao có thể dễ dàng ngăn cản được hai cánh tay của hỏa kiêu lĩnh chủ bị lực lượng diệt thần kích chấn nát thân thể bị đánh bay xuống đất còn cơ động vẫn đứng sừng sững trên không trung là có thể thấy tố chất thân thể hắn so sánh với lực lượng cự long bình thường còn muốn kinh khủng hơn đây chính là lực lượng của thủy tổ long đó địa long tổ dùng máu tươi của mình cải tạo thân thể cơ động Làm cho huyết mạch của cơ động chảy chung dòng máu tinh thuần của lão Những thống khổ trước đây cơ động phải chịu đựng cũng không phải vô ích Thân thể của hắn đã chân chính tiến hóa Không sai, đã tiến hóa Bàn về cường độ thân thể Trong các thiên can thánh đồ thì chỉ có huyết mạch thủy tổ lông của A-kim mới có thể so với hắn Nhưng nói về độ mạnh mẽ của thân thể, cơ động đã đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Lúc trước khi hắn đối mặt với hỏa cự nhân là hoàn toàn lấy cứng đối cứng, thậm chí còn tùy ý để đối phương công kiếp mình. Chính là để kiểm nghiệm thân thể của mình đến tột cùng đã đạt đến cảnh giới nào. Sự thật đã chứng minh trình độ công kích của họa cự nhân đối với hắn mà nói chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Ngay cả lần này họa kiêu lĩnh chủ trực tiếp oanh kích thân thể mình cũng không cách nào tạo ra thương tổn cho hắn. Đây chính là sức mạnh của thánh cấp A. Ngay cả trần tư tuyền cũng phải khiếp sợ sức mạnh này. Cơ động tuyệt không thể nào bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy. Thân thể hắn chỉ hơi dừng lại một chút liền bay thẳng đến phía họa kiêu lĩnh chủ. Đối với quy tắc ở địa tâm thế giới, hắn càng ngày càng hiểu rõ. Đây là một thế giới cường giả vi tôn. Muốn lời nói có trọng lượng. Muốn lấy được sự tôn trọng của người khác thì ngươi nhất định phải thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Trước tiên dùng thực lực của mình chiến thắng đối thủ. Sau đó hãy nói chuyện tiếp Điểm này có thể nghiệm chứng ở hỏa cự nhân Hỏa kiêu lĩnh chủ bị rơi xuống đất vẫn còn đang bị thống khổ do dư chấn Thì cơ động lại từ trên trời rán xuống Trong sự sợ hãi nó bất đắc dĩ phải dùng chuyên chút kỹ năng để giữ mạng của mình Hồng quang trong mắt hỏa kiêu lĩnh chủ chật lón một đạo quang mang màu tím đen nồng đậm bắn thẳng tới cơ động điều này không khỏi khiến cơ động ngạc nhiên bởi chiêu này của họa kiêu lĩnh chủ quá bất ngờ làm hắn không thể né tránh đây là ánh sáng gì cơ động hơi do dự một chút rồi giơ tay trái lên chặn đạo quang mang kỳ lạ đó lại lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một khối băng đen nhánh Đây chính là tất sát kỹ u diễm băng Đạo quang mang màu tím đen rơi vào lòng bàn tay cơ động nhất thời bị đóng băng Mà thân thể cơ động cũng dừng lại trên không trung Hắn cảm thấy một tia ma lực đột nhiên từ lòng bàn tay chui vào trong cơ thể mình Hơn nữa thứ ma lực này còn ẩn chứa độc tính cường hãn mạnh mẽ tàn phá ma lực trong cơ thể hắn Nếu như đổi lại một người khác Gặp phải công kiếp như vậy Năng lượng này đi qua nơi nào sẽ làm kinh mạch nơi đó khô héo Một khi bị cổ lực lượng này đánh sâu vào kinh mạch Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Kỹ năng này thật đáng sợ Bất quá khi ti ma lực này khi vừa chui vào lòng bàn tay Hắn đã bị cực hạn song hỏa phong tỏa ngay lập tức thể chất của thủy tổ long đâu có thể để cho ngoại lực bình thường dễ dàng xâm lấn như vậy. Thân thể cơ động trải qua cải tạo khiến hắn trở nên bắt độc bớt xâm. Một chút độc tố này quả thực không đáng kể chút nào. Dưới sự chế trụ của cực hạn song họ, chút ma lực còn sót lại nhanh chóng biến mất. Dĩ nhiên U Diễm Văn cũng đã đóng băng một phần ma lực này rồi mặc dù chuyên chút kỹ năng của họa kiêu lĩnh chủ không làm tổn thương đến cơ động nhưng lại cho nó một khoảng thời gian để chạy trốn bốn cánh tay còn lại của họa kiêu lĩnh chủ đồng thời vỗ mạnh xuống đất mượn lực bắn ngược lên xông thẳng về phía lối đi tầm thứ ba trong lúc bay lên nó chộp lấy hai tột nhân của mình rót ma lực vào hai gã này rồi ném về phía cơ động chỉ cần thân thể của hai gã chạm vào cơ động, lập tức sẽ tự bạo. mặc dù không đủ để tổn thương tới cơ động, nhưng theo hỏa nha lãnh chủ suy nghĩ dùng để ngăn cản cơ động một thời gian ngắn là đủ rồi. đáng tiếc, hỏa kiêu lĩnh chủ cho tới giờ khắc này vẫn chưa thấy được độ nguy hiểm của tác giả à nhầm của nhân vật chính. mắt thấy hai hỏa kêu bay đến trước mặt. Linh hồn cơ động lập tức bao phủ hoàn toàn thân thể của chúng Hai tay hắn vung lên chụp về phía hai gã hỏa kiêu đang hoảng sợ Cùng lúc đó dương hỏa đồng hóa pháp trận sau lưng cơ động xuất hiện Sau khi cơ động bắt được hai hỏa kiêu Ngoài sự liệu của hỏa kiêu lĩnh chủ là không hề có vụ nổ nào xảy ra Bởi ma lực cuồng bạo được nó rót vào hai tên hỏa kiêu kia đã hoàn toàn bị đồng hóa pháp trận hóa giải. Bàn về kỹ năng khống chế hỏa thuộc tính, ai có thể so sánh được với cơ động chứ? Cơ động ném hai hỏa kiêu xuống đất rồi đuổi theo hỏa kiêu lĩnh chủ. Lợi dụng hai tột nhân của mình, lúc này nó đã chạy đến trước cửa vào tầng ba. Hỏa kiêu lĩnh chủ nghĩ rằng cho dù thực lực cơ động có mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản mình đi vào trong tầng ba được. Chỉ cần có thể chui vào trong thông đạo, đối phương sẽ không có khả năng tìm được mình. Hỏa kiêu lĩnh chủ sợ dĩ chạy trối chết như vậy là bởi vì nó cảm thấy sát cơ mạnh liệt từ trên người cơ động nó biết được mình tuyệt không chống lại được cái tên nam nhân tam túc kiên ô này trong miệng hỏa nha vương nhất là nó lại còn phải chịu linh hồn áp chế thật sự là hù dọa nó vỡ cả mật rồi ngay cả ý niệm toàn lực liều mạng trong đầu cũng không dám nhưng vào lúc hỏa kiêu lĩnh chủ nghĩ đã có thể thở vào nhẹ nhõm Tự cho là mình đã chạy thoát thì bất ngờ không một dấu hiệu báo trước. Phật! Một tiếng! Thân thể hỏa kiêu lĩnh chủ đang cấp tốc chạy trốn đập vào một bức tường vô hình. Với tốc độ nhanh như vậy đột nhiên đâm sầm một cái. Nhất thời làm hỏa kiêu lĩnh chủ đầu óc chán ván. suýt nửa phun ra một ngụm máu. Nó rõ ràng cảm giác được bức tường vô hình vừa cản trở mình ngay sau đó đã lập tức biến mất. Nhưng lực va đập mạnh như vậy đã làm nó dừng hẳn lại, hơn nữa còn bật ra đằng sau. Đây chính là vô ảnh diệt thần biết của cơ động. Cuộc sống khắc nghiệt đôi khi chỉ chậm chân một bước cũng có thể khiến ta đánh mất một thứ gì đó quan trọng mãi mãi. Trong khoảnh khắc họa Kiêu lĩnh chủ bị dừng lại, một đạo kim sắt trong nháy mắt nhanh như chớp xé trời bổ xuống. Hỏa Kiêu lĩnh chủ từ choáng váng rồi lại liều mạng rã du bay đi trong ánh chớp chói lòa. Nhưng chỉ trong sát na ấy, một bàn tay to lớn giống như lão ưng bắt gà con tóm lấy cổ của nó làm cho hỏa kiêu lĩnh chủ không còn khả năng phản kháng mà mất đi tất cả lực lượng cơ động tóm lấy cổ hỏa kiêu vương làm giống như nó đã làm như thế với hỏa nha vương trước đó chiến đấu đến đây đã kết thúc từ lúc cơ động phát động công kiếp đến phút cuối cùng này thật ra chỉ là mấy lần hô hấp nhưng trong mắt đám hỏa nha lại là một màn chiến đấu vô cùng rung động Hỏa kiêu lĩnh chủ cường đại như vậy ở trước mặt cơ động lại không có chút năng lực phản kháng. Ngay cả chạy trốn cũng không được. Sinh tử của nó hết thảy đều do cơ động nắm giữ. Phát ra linh hồn thánh cấp. Cơ động đem tin tức truyền ra không trung. Để cho mỗi một con hỏa nha trên bầu trời cũng có thể cảm nhận được hỏa kiêu lĩnh chủ tự tiện xuất thủ đối với ta. Mặc dù hắn thân là thánh giáo sứ giả nhưng đã phạm thượng, tội sống khó tha. Tôn nghiêm của Hỏa Nha nhất tộc ta không thể để cho bất kỳ kẻ nào vũ nhục. Các ngươi hãy lấy hắn làm gương. Từ giờ khắc này ta không cho phép có bất kỳ một kẻ nào mạo phạm đến sự tôn nghiêm của ta nữa. Trong luồng kim hồng sắc chói mắt, Chuyên chúc hào quang của tam túc kim ô phóng ra khiến cơ động đang trôi lơ lửng trên bầu trời giống như một mặt trời. Trong tiếng nổ vang, hỏa kiêu lĩnh chủ trong tay cơ động thậm chí không kịp kêu tiếng nào đã nhanh chóng nổ tung biến thành một đoàn kim sắc hỏa diễm trên không trung. Một hỏa thập gia dương hỏa tinh hạt là thứ duy nhất còn lại sau vụ nổ nhanh chóng rơi vào tay cơ động. Hỏa nha vương kịch liệt rống lên. Trong mắt nó tràn ngập sự kích động cùng hưng phấn. Còn mỗi con hỏa nha đều bị sự việc phát sinh trước mắt chấn động. Dưới sự chỉ huy của hỏa nha vương, hỏa nha lãnh chủ và trăm vạn hỏa nha đồng loạt bay từ trên trời xuống. Mỗi một con hỏa nha vừa đáp xuống lập tức quỳ rạp trên mặt đất, hai cánh mở ra, đầu dán chặt mặt đất. Từ trong linh hồn của chúng tản ra tâm ý sùng kính Đây chính là hình ảnh trăm vạn hỏa nha triều bái Cơ động chậm rãi từ trên trời hạ xuống Lặng lặng nhìn hỏa nha vương phía trước Cảm thụ được trăm vạn linh hồn của hỏa nha đang ba động Trong lúc nhất thời nội tâm hắn không khỏi cũng biến hóa đôi